Hôm nay đến trình với dì, xin đến ngày mai làm lễ ngạp tài, mong gì thẻ tất cho họ. Nói xong bưng quyển thông thư lại, tiết phu nhân cũng nói ít câu khiêm tốn rồi gật đầu nhận lời, giả liễn vội vàng về chỉnh rõ với giả chính, giả chính nói. Cháu vào trình với cụ, đã không cho bà con bạn bè biết thì nên là đơn giản là hơn. Còn về lễ vật. Thì mời cụ xem qua là được, không cần phải nói với ta. Giả liễn vâng lời vào trong chỉnh rõ với giảm mẫu. Trong này vương phu nhân gọi phượng thư, Sai người đưa các lễ vật nạp tài cho giả mẫu xem, Và bảo tật nhân nói với bào ngọc. Bảo ngọc cười nói, Ở đây à, đưa vào trong vườn, Rồi à, chốc nữa ở trong vườn lại đưa đến đây. Người nhà mình đưa đi, người nhà mình lại nhận, Tội gì mà làm như thế? Giả Mẫu và Phương Phu Nhân nghe xong đều vui mừng và nói, Người ta bảo nó ngớ ngẩn, nhưng hôm nay sao lại sáng suốt như thế? Bọn Yên Ương nguyện cười không được đành phải xứng rõ từng thứ cho Giả Mẫu nghe. Đây là vòng vàng đeo cổ, đây là đồ đeo tay bằng vàng ngọc, cộng 80 cái ạ. Đây là vóc 40 tấm, đây là các thứ chiều và đoạn, cộng 120 tấm ạ. Đây là quần áo bốn mùa, cộng 120 cái. Đây là bạc thay tiền dê rượu vì không sắm các thứ đó. Giả mẫu xem qua đều khen là tốt rồi nói nhỏ với Phượng Thư. Cháu à, đi nói với gì rằng, không phải chỉ lễ dôn như thế này đâu. Xin à, dì cho lúc nào cháu bạn được ra, sẽ à, thòng thả sai người sắm sửa cho em đó. Còn là chăn đẹp đêm mà hợp hôn... Cũng để bên nhà chúng ta sắm thôi. Vườn thư vâng lời đi xa bảo giả điễn qua bên kia trước rồi chị ta dặn bọn Châu Thủy và Lai Vượng. Bất tất phải đi cửa chính, chỉ theo cửa nhỏ trong vườn trước kia thường mở mà đưa đi thôi. Ta cũng sẽ qua đấy. Cửa ấy xa quán tiêu tương, nếu người khác trông thấy thì dặn dò họ, đừng có nói cho người trong quán tiêu tương biết. Mọi người đều vâng lời rồi đưa lễ đi. Bảo Ngọc Tượng Đạt thật mừng quá, tinh thần có phần tĩnh táo hơn trước, nhưng anh nói vẫn còn ngớ ngẩn. Những người đi đưa lễ về đều không nói đến tên họ, tuy Kim ai cũng biết nhưng vì phượng thư đã phản chứ nên không ai dám tiết lộ. Đại Ngọc tuy có uống thuốc nhưng bệnh càng ngày càng nặng. Bọn tự quyên ở gần bên Tìm hết lời an ủi và nói, sự tình đã đến trong nỗi này, không thể không nói nữa. Tâm sự của cô chung chó tiểu biết, còn như việc bất ngờ kia thật là không có ạ. Cô không tin, thử nhìn thân thể của cậu Bảo cũng đủ rõ. Bệnh nặng như thế kết hôn làm sao được ạ? Cô đừng nghe những lời nói nhảm, tự mình phải giữ gìn sức khỏe mới được ạ. Đại Ngọc mỉm cười, cũng không nói gì, rồi ho vài tiếng, hạt ra một ít máu. Bọn tử quyên xem chừng, cô ta chỉ còn thoi thóp, biết chắc không thể khuyên giải được, đành nhìn nhau mà ứa nước mắt. Ngày nào bọn tử quyên cũng đi chỉnh với giả mẫu ba bốn lần. Liên ương đoán biết gần đây giả mẫu thương yêu Đại Ngọc đã khát trước ít nhiều, nên cũng không mấy khi chỉnh lại cho giả mẫu biết. Và lại mấy hôm ấy, giả mẫu chỉ nghĩ đến Bảo Ngọc và Bảo Thoa, nên không nghe nói đến Đại Ngọc, cũng không nhắc nhở lắm, chỉ bảo mời thầy đến chạy chữa mà thôi. Trước đây, mỗi khi Đại Ngọc ốm, từ giả mẫu đến những người hầu của các chị em vẫn thường tiến hỏi thăm. Này thấy tất cả mọi người trên dưới ở trong phù già chẳng có ai qua lại, chẳng có lấy một người đến thăm non. Đại Ngọc mở mắt ra. Chỉ có một mình Tử Quyên, tự nghĩ mình không thể sống được. Bèn gắn gượng nói với Tử Quyên, Em ơi, em là người thân nhất của ta. Tuy rằng mấy năm nay, bà sai em hầu hạ ta, ta vẫn coi em như là em ruột. Nói đến đó, Đại Ngọc hết hơi, nói không được nữa. tự Quyên nghe nói trong lòng chua xót Nghẹm ngào nói chẳng nên lời. Một hồi lâu Đại Ngọc vừa thở vừa nói. Em Tử Quyên ta nằm khó chịu quá. Em đỡ ta dậy, ta muốn ngồi nghỉ một chút. Tử Quyên nói, người cô mệt lắm, nếu ngồi dậy lại sợ mệt thêm mà. Đại Ngọc nghe nói, nhắm mắt nằm im. Một lúc sau lại đòi ngồi dậy. tự Quyên không biết làm thế nào, anh phải cùng với tiếp nhạn vượt cô ta dậy, lấy gối mềm đỡ hai bên. tự Quyên đứng dậy một bên đỡ Đại Ngọc. Đại Ngọc cảm thấy nửa người phía dưới ê ẩm ngồi không vững, nhưng cũng cắn sang chịu, rồi gọi tiếp nhạc lại bảo. Tật thơ của ta! Vừa nói vừa thở. Tuyết Ngạn đoán là cô ta đòi tập thơ vừa sửa hôm trước, liền lấy đưa đến trước mặt Đại Ngọc. Đại Ngọc gật đầu rồi đưa mắt nhìn cái xương. Tuyết Ngạn không hiểu Đại Ngọc cần gì, cứ đứng ngần người xa. Đại Ngọc tức quá, hai mắt trợn ngược, lại nổi ho lên và khạc ra máu. Tuyết Ngạn vội chạy đi lấy nước, Đại Ngọc xúc miệng rồi nhổ vào ống nhổ. Tử quyền lấy khăn lau miệng cho cô ta. Đại Ngọc liền nắm khăn mà chỉ cái xương rồi thở rốc, nhắm mắt lại, nói không được. tự Quyên nói, cô nằm thôi. Đại Ngọc lại lắc đầu. tự Quyên nghĩ cô ta muốn cái khăn lụa liền bảo thuyết nhạn mở xương, lấy ra một cái khăn lụa trắng. Đại Ngọc nhìn qua, vứt ra một bên, cố hết sức nói. Có chữ kia! Lúc bây giờ Tử Quyên mới hiểu rõ, cô ta đòi cái khăn lụa cũ, co, để thư, đành phải bảo tiếp nhạc lấy ra đưa cho Đại Ngọc. Tử Quyên khuyên. Cô nghỉ đi, tội gì làm mệt thân như thế? Thế nào khỏe ý xem ạ? Đại Ngọc cầm lấy cái khăn cũng không xem, rồi rơi tay ra, cố xứt xé, nhưng tay chỉ run lẩy bẩy không sao xé được. Tử Quyên biết là cô ta vẫn bảo Ngọc. Nhưng cũng không dám nói rõ, chỉ khuyên. Cô ơi, tội gì mà giận ạ? Đại Ngọc gật đầu nhẹ nhẹ, nhét cái khăn vỏ ống tay áo, rồi bảo. Thắp đèn đi. Tuyết ngạn vội vàng vâng lời thắp đèn lên. Đại Ngọc nhìn một tí, nhắm mắt lại, thở một hơi, rồi nói. Đốt nổi than. từ Quyên tưởng là cô ta lạnh, liền nói. Cô nằm xuống. Rồi đắp thêm cái căm thôi, không chịu nổi hơi than đâu ạ. Đại Ngọc lại lắp đầu, Tuyết Nhạn đành phải đốt nổi than rồi đặt nó vào cây phá đặt dưới đất. Đại Ngọc gật gật đầu như muốn bảo đưa nổi than lên trên vườn. Tuyết Nhạn đành phải đưa nó lại và đi ra ngoài tìm cái bàn. Đại Ngọc lại nhộn vậy, tử quyên đành phải đưa hai tay đỡ lấy. Đại Ngọc cầm cái khăn tay vừa rồi, nhìn ngọn lửa gật đầu, vứt cái khăn lên trên lửa. tự Quyên giật nảy mình, muốn cướp lấy, nhưng hai tay không dám động đậy, còn tuyết nhạc thì đã ra ngoài lấy cái bàn để nổi than. Cái khăn lụa đã bị tránh mất, Tử Quyên khuyên. Cô ơi, làm sao thế ạ? Đại Ngọc cứ làm như không nghe thấy gì, lại chở tay. Cầm tập thơ lên, nhìn một cái, rồi lại vứt xuống. Tử quyền sợ cô ta lạnh đốt, vội vàng dùng người sửa lấy đại ngọc, rơi tay ra định nắm lấy tập thơ, nhưng đại ngọc đã nhặt lên và vứt vào nổi than. Tử quyền cướp lại không được, đang hoảng lên thì tuyết nhạc đưa vào cái bàn. Thấy đại ngọc vứt một cái, không biết là cái gì, vội vàng chạy lại cướp. Nhưng giấy rơi vào lửa chỉ nháy mắt là cháy bùng lên. Tuyết ngạn cũng không nghĩ đến lửa bỏng liền thỏ tay vào trong lò than kéo xa rồi vứt xuống dưới đất. Hai chân dẫm lấy dẫm đẻ nhưng giấy cháy dần hết chẳng còn bao nhiêu. Sau đó Đại Ngọc nhắm mắt lại ngả người về đằng sau, xếp nữa thì đẻ cả Tử Quyên xuống. Tử Quyên gọi Tuyết ngạn lại hai người đỡ Đại Ngọc nằm xuống. Tìm tử quyên cứ hồi hộp đập mạnh. Chị ta muốn gọi người thì trời đã tối, không gọi người thì chỉ có mình với tiếp nhạc cùng mấy đứa A Hoàng nhỏ, sợ đêm có chuyện gì thì nguy. Cả một đêm ấy thật là vất vả, đến sáng hôm sau thấy Đại Ngọc đã hơi đỡ, sau bữa cơm lại ho, lại thổ huyết, có vẻ nguy cấp lắm. Tử Quyên thấy vậy, liền gọi tuyết nhạc vào trong phòng trông nom còn mình thì đi thỉnh phạm mẫu. Không ngờ đến phòng phạm mẫu thấy rất im lặng, chỉ có vài ba bà già và mấy người A Hoàn làm việc nặng ở đấy coi nhà. Tử Quyên hỏi, Cụ đi đâu rồi ạ? Bọn họ đều trả lời, Không biết đâu. Tử Quyên đã đoán biết tám chín phần, nghĩ bụng Bọn họ sao lại lạnh nhạt độc ác như thế? lại nghĩ đến đại ngọc mỹ hung nan, không có lấy một người đến thăm, càng nghĩ càng thương, tức đẩy cả suột quay người đi xa.